Công tôn Ngọc Sương hỏi Đáng tiếc cái gì? Lãnh như bằng đáp Đáng tiếc họ không nghe lời tại hạ Nếu không lúc nãy cô nương đã bị loạn kiếm phân thầy Hoặc bị bắt sống mất rồi Công tôn Ngọc Sương cười lên khanh khách và nói Công tử dường như rất tin rằng các cao thủ phục binh sẽ lấy được mạng của ta Lãnh như bằng tuy không ưa hoang ngôn Nhưng tình thế bức bách đã nói rồi đành phải tiếp tục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 Công tử với huyền hoàng giáo chủ có đúng là rất luyến ái nhau không? Lãnh như bằng đáp Cô nương có mắt nhìn, tai nghe Chẳng lẽ tai hạ và nàng giấu được cô nương hay sao? Công tôn Ngọc Sương cười khanh khách, nói ngay Hai vị luyến ái nhau như vậy Thì ta sẽ không để cho hai vị được toại nguyện đâu Lãnh như bằng cười nhạt, hỏi ngay Hề Cô nương định làm cái gì đây Công tôn Ngọc Xương đáp Ta muốn hai người sống mà xa nhau Công tử coi nàng như một kẻ xa lạ Lãnh như bằng đáp Cô nương định dùng nhiếp tâm thuật Để khống chế tài hạ Buộc tài hạ phải tuân lệnh cô nương sao Công tôn Ngọc Xương đáp ngay Biện pháp ấy tuy hiểu hiểu Nhưng không xuất phát từ nội tâm của công tử Uống hồ cuối cùng sẽ có ngày công tử hồi tỉnh thôi Lãnh như băng nói Thế cô nương định hạ độc tại hạ hay chặng Công tôn Ngọc Sương đáp ngay Nếu dụng độc đã thương Thì làm sao qua mắt được huyền hoàng giáo trụ Lãnh như bằng nghĩ thầm Đã không dùng nhiếp tâm thuật Cũng không dụng độc Thật khó đoán ả ma đầu này Định làm gì ta đây Công tôn Ngọc Xương đưa tay vén tóc cười và nói Ta muốn công tử tự nguyện không nghĩ đến huyền hoàng giáo chủ nữa Lạnh như bằng lạnh lùng nói ngay Cô nương đã không thi triển nhiếp tâm thuật Lại không dùng độc Tại hạ quả thật không biết cô nương dùng biện pháp gì đấy Công tôn Ngọc Xương cười nói ngay Công tử không tin sao Nàng đong đưa hai mắt hỏi lại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 Công tôn Ngọc Xương hỏi Ước ngôn thế nào? lại như bằng nghĩ thầm Vương thông huệ với mình vốn chưa có ước hẹn gì với nhau Đại sự này đâu thể tùy tiện bịa đặt Chàng đang cố nghĩ cách nói thế nào cho ổn Nhưng tình thế gấp rút, bèn lạc cả giọng, đáp rằng Tại hạ và nàng thề dưới trăng, trung sinh bất biến Công tôn Ngọc Xương nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đoạn nói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 Đê, ta muốn chứng minh cho công tử coi. Huyệt mạch đã bị nắm, dù muốn phản kháng cũng vội. Chàng đành đi theo, hỏi rằng. Việc gì kia chứ? Công tôn Ngọc Sương mỉm cười. Đến lúc ấy công tử tự nhiên sẽ biết hỏi. Lãi như băng cũng chẳng đa vấn, cứ để cho công tôn Ngọc Sương dắt chạy đi. Một hồi sau, công tôn Ngọc Sương có vẻ nôn nóng, gần giọng hỏi lại.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 Bên tai nghe nhiều tiếng bước chân, tựa hồ nơi đây có không ít người. Một thanh âm trong trẻo nói rằng: Khứa thêm hai nhát dao vào mối đệ." Lãnh Như Băng chỉ cảm thấy lạnh gáy, nghĩ thầm: "Bọn họ đang hủy hoại diện mạo của ta sao?" Tiếng dao kéo lanh canh đập vào tai chàng, tiếp đó mặt mát lạnh đi, chàng nghĩ thầm: "Hỏng rồi." Không biết bọn họ định gây ra bao nhiêu vết sẹo trên mặt ta đây Một giọng dịu dàng và nói Ờ, tiểu hoa, được rồi Ta thấy khó coi lắm rồi Ngươi còn định làm như thế nào mới mát ý cho đây Một giọng nữ nhân khác đáp lại Nghe chủ nhân bảo người này tính nết khó chịu, ngang ngạnh Có khinh cái chết Dù chúng ta có cải sửa diện mạo thế nào Ý cũng chẳng cần động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 Tiểu Hoa xì một tiếng hỏi giặc Thế nào công tử tỉnh rồi sao? Lãnh như băng chỉ cảm thấy trong lòng trào lên cơn phẫn nộ Nói rằng Ta tỉnh lại từ lâu rồi Công tôn Ngọc Xương Đậu bảo nàng tới đây gặp ta Trong lúc nói Chàng ngầm vận nội lực Nhưng chỉ thấy tứ chi và hai vai đều bị cột chặt Hoàn toàn không thể cửa quậy Xung quanh chàng bỗng nhiên trở nên im ắng Hồi lâu không có thanh âm gì. Chàng quá giận hét lớn. Tiểu hoa, tiểu hoa đâu? Chỉ nghe một giọng nữ nhân đáp lại. Gọi cái gì vậy? Lãnh như băng nói. Gỡ băng bịt mắt ra cho ta đi. Tiểu hoa lạnh lùng đáp ngay. Không được, các vết dao trên mặt công tử chưa thành sẹo. Làm sao để cho công tử xem được đấy? Lãnh như băng quát lên. Ta không sợ máu cởi băng bịt mắt cho ta để. Đột nhiên chàng cảm thấy bên sườn tê dại lại bị người điểm huyệt ngất đi. Không biết bao lâu sau chàng tỉnh lại lần thứ hai thì tình hình khác hẳn. Hai cây đèn cao cao chiếu sáng khắp phòng hết thảy các thứ ở đây từ bàn ghế, giường đệm đều màu trắng hoa phủ vải trắng. lạnh như băng đưa tay lên mặt sợ chỗ nào cũng thấy một lớp vải mềm. Chàng tuy coi khinh cay chết Nhưng không chịu nổi việc bị người ta cải biến diện mạo trở thành đáng sợ. Chàng nghĩ thầm. Thế là hết rồi. Không biết chúng đã làm cho mình thành một kẻ mặt mũi quái gì thế nào đây. Bỗng có tiếng kẹt cửa. Một thiếu nữ mỹ lệ y phục màu trắng bưng khay thong thà bước vào. Lãnh như bang ngồi phát dậy định phát tác. Bạch y thiếu nữ đã nói trước. Thường thế trên mặt công tử chưa lành đâu Không nên cử động mạnh Thỉnh công tử cứ ngồi nghỉ cai đã đi Cũng không đợi chàng hồi đáp, Bưng cái chén đặt trên khai lên Đưa về hướng chàng và nói Đây là món xâm nhung bảo nguyên thẳng Thỉnh công tử dùng trọ Lãnh như băng lạnh lùng đắp ngay Ta vẫn khỏe khỏi dùng đến xâm nhung Đoạn gạt tay ra Bạch y thiếu nữ né tránh và nói Hoa cô nương có dặn rằng Trong lúc phẫu thuật thay đổi diện mạo Công tử bị mất rất nhiều máu Ngay cả võ công cũng bị ảnh hưởng Muốn công tử dùng xâm nhung cho mau hồi sức Lãnh như băng nói Hoa cô nương có phải là tiểu hoa hay không? Bạch y thiếu nữ đáp Phải nhưng chỉ có chủ nhân mới gọi nàng như thế Còn chúng tỷ nữ đều gọi nàng là hoa cô nượng Lãi như băng ngầm vận khí Quả nhiên thấy trong người đau âm ỉ Dầu dĩ nghĩ thầm Hỏng hẳn rồi Chẳng những diện mạo bị hủy hoại Ngay cả võ công Cũng bị nàng ta phế bớt ỉ Công Tôn Ngọc Sương quả thật là một con độc xã Bạch Y thiếu nữ nói Thỉnh công tử uống thang sâm nhung này Tỷ nữ còn có Lãnh như băng vùng tay Ta không uống Ngươi đi tìm tiểu hoa lại đây Thiếu nữ hỏi ngay Tìm hoa cô nương sao Lãnh như băng nói Tiểu hoa Tiểu hoa đâu Mau dẫn ả tới đây Thiếu nữ chớp chớp mắt đam ngay Hoa cô nương thân phận cao hơn Chúng tỷ nữ rất nhiều Tỷ nữ phải thưa thế nào với nàng đây Lãnh như băng động tâm Dần dần chấn tĩnh lại Đáp rằng Cứ bảo rằng ta cần nàng đến Thiếu nữ hỏi ngay Chỉ nói như vậy là được sao Lãnh như băng đáp Cứ bảo nàng ta phải đến ngày Nếu không ta sẽ thiêu hủy nơi này đi Thiếu nữ hỏi Quý danh của công tử Lãnh như băng đáp Ta là lãnh như băng đi mau lện Thiếu nữ đặt khai xuống Dảo bước đi ra Lãnh như băng đưa mắt nhìn quanh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 Lãnh công tử có điều gì sai bảo Lãnh như băng thấy cửa mở rộng liền nói À hoàn kia quên khép cửa lại Tiểu hoa đáp ngày Cửa phòng tuy mở rộng Không có người phòng thổ Nhưng tiểu nữ bảo hộ công tử rất là nghiêm mật Đêm qua có dạ hành nhân tới đây 2 lần Nhưng đều bị chúng tiểu nữ đánh đuổi Chỉ vì tệ chủ nhân Đã đáp ứng không giết người trong 3 tháng Nếu không Dạ hành nhân đó khó bề toàn mạng thoái lùi Lãnh như băng nghĩ thầm Ai đến tìm ta vậy nhỉ Bèn lạnh lùng và nói Các người đã biến mặt mũi ta Thành thứ đồ gì đây Mau đưa gương cho ta xoài Tiểu Hoa cười đáp Công tử cứ yên tâm Thủ pháp của tệ chủ nhân vô cùng cao minh Thời gian còn dài Há tất phải vội chứ Lãnh như băng quá to Không được ta muốn coi ngại Tiểu hoa đáp Lúc này mặt của công tử còn bị băng bó Dù có soi gương cũng khó thấy diện mạo như thế nào Lãnh như băng chỉ cảm thấy tiểu hoa đưa tay che miệng cười Dùng cả hai vai thì giận dữ hỏi ngay Người cười cái gì? Tiểu hoa cố nhịn cười và đáp Tiểu nữ đang nghĩ đến thủ pháp vô cùng cao minh của chủ nhân Dù hoa đá tái sinh cũng khó theo kịp chủ nhận Lãnh như băng quát hỏi ngay Nàng ta đã biến diện mạo ta thành thứ quái quỷ gì đậy Tiểu Hoa đáp ngay Tiểu nữ dù có miêu tả cũng khó hình dung Đoạn không đến được, cười phá lên Lãnh như băng càng phẫn nộ, gầm lên Có gì nữa cười, nói ta nghe rồi hãy cười chưa muộn Tiểu Hoa nói Tiểu nữ quả thật khó hình dung nổi, không biết nó giống cái gì Lãnh như băng nói, dù kỳ hình quái chạng thế nào, lãnh mẫu này cũng bất cẩn, ta vẫn muốn biết sớm. Chàng ngắn ngầm thở dài, tiếp lời. Người nói đi, dù kỳ hình quái chạng đến mấy, cũng cứ từ từ nói cho ta nghe coi. Tiểu hoa đáp công tử đã bất cẩn thì sao lại còn muốn biết sớm làm cái gì? Lãnh như băng không nén được giận, liền đấm mạnh tay xuống bàn quá to. Ngươi có nói hay không? Chàng đấm mạnh mà chiếc bàn chỉ bị rung nhẹ, làm chiếc đèn trên tường lung lay. Tiểu Hoa mỉm cười và đắp. Công tử đừng có nổi nóng để tiểu nữ nói vậy. Nàng ngờ mặt trầm ngâm hồi lâu chưa nói. Lãnh như băng hỏi. Sao còn chưa nói? Tiểu Hoa đắp. Dùng ngôn từ khó diễn tả thực mà. Lãnh như băng trột dạ, nghĩ thầm. Không hiểu bọn chúng cải sửa màn mũi mình như thế nào mà dùng ngôn từ cũng khó diễn tả đây. Tiểu Hoa cau mày và nói. Cái mũi dường như xê dịch vị trí. Lại như bằng kinh ạ Thế nào mũi mà lại có thể xê dịch sao? Tiểu Hoa đáp ngay. Không phải nó tự động mà là trông như bị xê dịch khỏi vị trí bình thường. Lãnh như băng hờ một tiếng dục to Nói tiếp đi Tiểu Hoa nói Bên dưới hai mắt bị rao khuét lõm mấy chỗ Sau khi lành vết thương Những chỗ đó sẽ loang lộ mấy thứ màu sắc khác nhau Suốt đời không thể nào tẩy rửa cho được Vì đã bị nhắt phẩm màu vào trong đó Lãnh như băng thốt lên Thật là tàn nhẫn độc ác Còn gì nữa Tiểu Hoa nói Chán công tử bị xăm giống như hoa văn Lãnh như băng hỏi tiếp Hoa văn thế nào? Tiểu hoa đáp Hình như là họa đồ Hàn Giang Thủy Điếu Lãnh như băng đứng vụt dậy và nói Sao? Sao lại xăm họa đồ lên chán của ta? Tiểu hoa đáp ngay Tệ chủ nhân bảo rằng công tử sau khi bị nàng cải biến dung mạo lần này Nữ nhân trong thiên hạ sẽ không một ai Muốn thân cận với công tử Từ nay trở đi công tử sẽ cơ khổ một mình Giống như bức tranh Lão ông câu cá trên sông Hàn Vậy thôi Lãnh như băng thở dài Não nề và nói hey, Thế ra là vậy Tiểu Hoa nói Hai bên má công tử Cũng bị xăm chữ Lãnh như băng hỏi Xăm chữ gì Tiểu Hoa đáp ngay Bên tả hai chữ cơ khổ Bên hiểu hai chữ lệnh đành Lãnh như băng cười phá lên Cơ khổ lệnh đành hay hay lắm ha, ha, ha, ha Bỗng có tiếng lạnh lùng văng lại Còn A hoàn to gan nói xàm gì đó Tiểu Hoa nghe tiếng thì run dày toàn thân Cúi đầu và nói Tỷ nữ tội đáng chết vạn lần Lãnh Như Băng nhìn ra, thấy công tôn Ngọc Xương đứng ngay giữa cửa phòng, mắt sáng quắc nhìn Tiểu Hoa, vẻ mặt phẫn nộ. Tiểu Hoa vừa hoạt bát sinh động như thế, lúc này mặt đã tái xám đi, toàn thân ru lên lầy bậy. Lãnh Như Băng cao giọng và nói Đừng có trách nàng ta, là lãnh mẫu buộc Tiểu Hoa phải nói, nếu phản nàng ta, cứ việc xử ta đậy. Công tôn Ngọc Xương chậm rãi quay sang nhìn Lãnh Như Băng, nói ngay Ngươi tưởng ta không dám chẳng Lãnh như bằng cười ha ha Ha ha ha ha Ngươi đã khắc lên mặt ta Đủ thứ hoa tự kỳ kỳ quái quái Thì còn gì ngươi chẳng dám làm Nhưng lãnh mẫu đây có thừa can đảm chịu đựng Ngươi còn thủ đoạn tàn độc nào Cứ việc sử dụng đi Giết một dao với giết ngàn dao Có gì khác nhau kia chứ Công tôn Ngọc Xương vẫy tay bảo tiểu hoa Cho ngươi lùi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 Nếu nàng ta vẫn ái hộ ngươi thâm tình như trước đây Thì ta mới tin rằng Thế gian quả có hai chữ thâm tình Lãnh như băng vẫn nhắm mắt lạnh lùng nói ngay Chỉ vì muốn chứng thật một câu Mà ngươi nhẫn tâm cải biến diện mạo của ta Thành quái đản như vậy sao Công tôn Ngọc Sương cười và nói Huyền Hoàng giáo chủ thâm tình ái hộ ngươi Là vì, vì ngươi khôi ngô anh Tuấn Không riêng một mình nàng ta có tình với người Nay diện mạo người đã biến đổi hẳn Không còn vẻ khôi ngô anh Tuấn như trước đây Nếu huyền hoang giáo chủ quả có chân tình Thì nàng ta vẫn ái hộ người Ngoài ra không một nữ nhân nào thích người nữa đâu Lãnh như bằng hỏi Không biết bao lâu thương thế trên mặt ta mới lạnh Công tôn Ngọc Xương đáp Rất nhanh, hai ngày nữa thôi ta sẽ tháo băng cho người Lãnh như băng thở dài, im lặng Công tôn Ngọc Sương nhách mép cười, hỏi tiếp Người đang nghĩ cái gì vậy? Lãnh như băng đáp Ta đang nghĩ nên sống như thế nào mới xứng đáng Công tôn Ngọc Sương nói Người cũng chớ quá lo lắng Nếu thế gian này không ai thu dụng người Công tôn Ngọc Sương này khả dĩ đem theo người bên mình Lãnh như băng cười nhạt đáp ngay Chỉ cần có cơ hội giết được ngươi Ta sẽ quyết không bỏ quạ Công tôn Ngọc Xương cười và nói Cho ngươi khổ luyện võ công 10 năm nữa Ngươi cũng khó lòng báo thủ Về điểm này ta hoàn toàn không lo Đoạn tờ tờ đứng dậy Nói tiếp Ngươi cứ nằm nghỉ cho khỏe đi Hai ngày nữa ta sẽ đến Tháo Băng Rồi đưa ngươi đi gặp huyền hoang giáo trụ Tuy chỉ hai ngày Nhưng lãnh nhị băng có cảm giác dài như 2 năm. Tuy được săn sóc như quý khách, ăn sơn yông mỹ vị, ngủ giường đẹp ấm êm, nhưng trong lòng dai dứt, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt 2 ngày chàng chẳng thoát một lại. Đến buổi trưa ngày thứ 3, công tôn Ngọc Sương quản nhiên y hẹn mà tới. Theo sau có tiểu hoa bưng theo một chiếc hộp ngọc. Trong hộp có một lưỡi dao, còn có một chiếc lọ ngọc sắc đen như mực, không biết trong lọ đựng thứ gì.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 Chẳng phải ngươi muốn đem ta đi gặp huyền hoàng giáo chủ hay sao? Công tôn Ngọc Sương nói Cứ soi gương mặt mũi của mình thế nào rồi ngươi quyết định cũng không muộn Tiểu Hoa đưa gương đây Lãnh như băng nhận gương Đưa lên soi Chỉ thấy trong gương hiện ra một gương mặt quái gở Công tôn Ngọc Sương cười và nói Thổ thuật của ta như thế nào? Lãnh như băng cười ha hạ Ha ha ha, hay, đúng là một bộ mặt kỳ hình quái trạng Đoạn thông thả trả lại gương cho tiểu hoa Công tôn Ngọc Xương cao mày Sao, ngươi không thấy khó chịu chút nào sao Lãnh như băng đáp Nhớ thế này rất hay, chúng ta có thể đi được rồi đó Công tôn Ngọc Xương ngẩn người ra và nói Có phải ngươi nhớ huyền hoàng giáo chủ quá rồi hay chẳng Lãnh như băng đáp Đúng thế thì đã sao Công tôn Ngọc Sương nói Ta khuyên người đừng nuôi quá nhiều hy vọng Lãnh như băng đáp Khỏi phiền quan tâm Công tôn Ngọc Sương nói Được rồi ta muốn xem huyền hoàng giáo chủ có còn đối với người như trước hay không Đoạn quay sang bảo tiểu hoa Chuẩn bị xe ngựa đi Chúng ta sẽ đi gặp huyền hoàng giáo chỗ Tiểu Hoa vâng dạ dào bước đi Lát sau trở lại và nói Bẩm có xe rồi Công tôn Ngọc Sương nói Diện mạo của ngươi thay đổi Hành động ban đầu có thể mất hết tự nhiên Chúng ta đi xe để khỏi làm cho mọi người để ý biết trợ Lãnh như bằng lạng thanh Bước nhanh đến chỗ chiếc xe và lên xe Công tôn Ngọc Sương theo sát chàng lên xe Tiểu hoa vung roi điều khiển cho cỗ xe chạy đi Công tồn Ngọc Sương hoàn toàn bất ngờ Trước phản ứng của lãnh như băng Đối với việc diện mạo bị cải biến Nàng ta không thể hiểu nổi Trong lòng trùng trùng nghi vấn Ngầm theo dõi nhất cử nhất động của chàng Chỉ thấy chàng dựa vào thành xe Hai mắt lim dim Không nói không cười Khiến cho người ngoài khó đoán biết ý đồ của chàng Không khí chầm mặt Chỉ có tiếng bánh xe lọc cọc Tiếng roi vun vút phá vỡ cảnh ưu tịch nơi hoang dã. Trừng nửa giờ sau, cố xe bỗng đỗ lại. Tiểu Hoa nói. bẩm chủ nhân đã đến nơi cư trú của huyền hoang giáo chủ. Công tồn Ngọc Sương nói. Gõ cửa xin tiếp kiến. Tiểu Hoa nhảy xuống xe chạy đi. Một lát sau trở lại cúi mình và thưa. Huyền hoang giáo chủ đã thân trinh ra đón tận cổng. Công tôn Ngọc Sương nhìn Lãnh Như Băng và nói Xuống xe đi, ngươi sẽ được gặp vị giáo chủ mà ngươi đêm ngày nhớ mộng Lãnh Như Băng do dự một chút và nói Ngươi cứ xuống trước đi Công tôn Ngọc Sương vén tấm vải che cửa xe, nhảy xuống đất Lãnh Như Băng xuống theo sau Ngẩn nhìn lên, thấy Vương Thông Huệ cùng ngụy Tái Cường Và một thiếu nữ dung mạo như hoa Từ trên thèm bước xuống bậc đá lớn đón khách Sau lưng họ có 8 hắc y nhân đứng thành một hàng oai phong. Lãnh như băng thầm than một tiếng, nghĩ thầm. Chưa quá 4 ngày mà đối diện đã không nhận ra nhau. Công tôn Ngọc Sương dơ tay và nói. Lại phiền giáo chủ ra tận ngoài này ngânh tiếp. Vương thông huệ đáp ngay. Lý phải như vậy, thỉnh cô nương vào nội viên dùng trả.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 Vương Thông Huệ trầm ngâm một chút Đoạn bảo những người kia Các vị khỏi cần vào trong đó Đoạn đưa công tôn Ngọc Xương vào trong hậu sảnh Trong sảnh đã bày sẵn bàn trà Có hai hoàng y Tỳ nữ xinh đẹp đứng hậu Vương Thông Huệ lệnh cho hai tỷ nữ thoái lùi liền nói Cô nương có gì muốn nói Hiện tại có thể nói ra được rồi đó Công tôn Ngọc Xương chỉ lãnh như băng Hỏi ngay Thế giáo chủ có biết người này không? Vương Thông Huệ đưa mắt nhìn chăm chú, nhìn lãnh như băng, đáp ngay. Không. Công tôn Ngọc Sương cười. Giáo chủ chớ coi thường y, y tuy diện mạo khó nhìn nhưng võ nghệ rất cao cưỡng. Vương Thông Huệ nói. Thuộc hạ của cô nương thì khỏi phải nói, vì anh hùng đây hẳn là một cao thủ của dân tộc ngoại băng. Công tôn Ngọc Sương mỉm cười. Người Hán cũng có tập quán xăm mình Đâu phải chỉ dân tộc ngoại bang mới có nhân tại Vương Thông Huệ nói Người Hán tuy có xăm mình Nhưng chỉ xăm chân ngực hoặc sau lưng chứ còn xăm mặt và thích chữ thế kia Thì bồn tòa chưa nghe, chưa thấy bao giờ Trong lúc hai người đang đối đáp Lãnh như băng chỉ cúi đầu không nói Lòng chàng tuy thống khổ Nhưng thái độ không tỏ vẻ gì khả nghi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 Công tôn Ngọc Sương nói Giáo chủ đã chịu tin ta thì còn gì bằng Vương Thông Huệ thong thả đứng dậy Đôi mắt long lanh nhìn lãnh như băng Chậm rãi và nói cá hạ thật biết bồn tọa sao Lãnh như băng gật đầu Tại hạ tuy biết giáo chủ Nhưng chỉ e giáo chủ đã quên tại hạ rồi Vương Thông Huệ cảm thấy giọng nói rất là quen thuộc Thì ngây người ra hỏi ngay Các hạ lại Lãnh như băng thở dài Mặc nhiên không đáp Công tôn Ngọc Sương lạnh lùng và nói Tại sao không nói tên mình ra đi Vương Thông Huệ nhớ mày Cười nhạt và nói Các hạ nói đi Đối với người quen cũ Bồn toa tối trân trọng tình nghĩa Lãnh như băng ngầm mặt lên trần Hít một hơi dài đáp ngay Tại hạ lãnh như băng Vương Thông Huệ biến sắc mặt nhưng lập tức bình tĩnh, thong thả nằm lấy cổ tay tả của Lãnh Như Băng, dịu dàng và nói: "Cùng Tôn Ngọc Xương đem hủy hoại diện mạo của huynh sao? Tưởng rằng muội sẽ rời bỏ huynh sao?" Ha ha ha. Nàng cười ha hả một hồi, nói tiếp: "Nhưng nàng đã lầm to." Công Tôn Ngọc Xương cười và nói: "Giáo chủ thương hại chàng ta lắm phải không?" Vương Thông Huệ hỏi Phải như thế nào mới đủ chứng minh mối chân tình của ta đối với chàng đây Công tôn Ngọc Sương trầm ngâm dây lát đáp ngay Chỉ có một cách chỉ e giáo chủ không chịu thổi Vương Thông Huệ đáp cớ nói đi dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng bổn tọa đây cũng không ngại Công tôn Ngọc Sương đứng dậy lạnh lùng và nói Giáo chủ quả thật không bỏ rơi y sao Vương Thông Huệ đáp Cô nương đã hủy diện mạo của chàng Dù cô nương có chặt gãy tứ chi Biến chàng thành người tan phế Bồn tòa đây cũng không thay lòng đổi dạ với chàng Công tôn Ngọc Sương nói Ta chưa tin Vương Thông Huệ hỏi ngay Như thế nào mới chịu tin Công tôn Ngọc Sương đáp Trở phi giáo chủ lập tức kết hôn với chàng ta. Vương Thông Huệ hơi ngẩn người, nói ngay. Cậu nương muốn lo cả chuyện đó nữa sao? Công tôn Ngọc Sương cười lên ha hả một hồi và nói. Lãnh như bằng, ngươi đã tin lời ta chưa? Nếu huyền hoàng giáo chủ có chân tình với ngươi thì cần gì phải do dự? Lãnh như bằng bỗng ớn ngực đáp ngay.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 Bớt quá ngươi cứ an tâm Ta tuy hủy diện mạo của ngươi Nhưng ta sẽ luôn luôn đem theo ngươi bên mình Người ngọc Thái Long đổi ra Chỉ vì diện mục của ngươi Quá khả ố đó thôi Lãnh như băng gàn giọng nói ngay Lãnh như băng ta đây Đầu đội trời chân đạp đất Há cần ai thương hại Đoạn xảy bước đi ra ngoài Vương thông huệ than thầm Nói rằng Không cần đi đâu cả đâu Đoạn nàng chạy theo Công tôn Ngọc Sương dơ tay kéo nàng lại Lúc này lãnh như băng Đã ra khỏi hậu sảnh Cất bước chạy đi như bay Vương thông huệ không phòng bị Bị công tôn Ngọc Sương kéo lùi lại hai bước Muốn đuổi theo Đã không thấy bóng của lãnh như băng Công tôn Ngọc Sương mỉm cười và nói Giáo chủ đã làm cho y đau lòng Tình ái lúc trước càng nồng Thì oán hận giáo chủ càng thầm chẳng nên đuổi theo y nữa đâu. Vương Thông Huệ cau mày nói ngay. "Cô nương đã đáp ứng không hãm hại chàng, lời còn vang vẳng bên tai, tại sao lại bội tín?" Công Tôn Ngọc Sương cười nói ngay. "Cà ông Ngọc Sương này há lại bội tín với giáo trụ?" Vương Thông Huệ gần giọng và nói, "Cô nương đã hủy hoại dung mạo của chàng, chẳng lẽ không phải là hãm hại chàng hay sao?" Công tôn Ngọc Sương cười lên khanh khách và nói. Ha ha ha, chỉ trách giáo chủ không chân tình với y sao lại trách đạ? Vương Thông Huệ nghĩ một lát, nói ngay. Bổn tòa hiểu rồi, hiểu rồi. Công tôn Ngọc Sương cười. Sai một ly, đi một dạm rồi. Giáo chủ hiểu ra thì đã quá muộn. Trong ba ngày tới ta sẽ để cho giáo chủ thưởng thức nỗi đau khổ vì hối hận này. Quay sang tiểu hoa, công tôn Ngọc Sương nói Chúng ta cũng nên đi thỏi Đoạn uyển chuyển bước ra Vương Thông Huệ trấn tĩnh lại và nói Để bồn toa đưa tiễn Công tôn Ngọc Sương đáp Khỏi cẩn Đoạn lao vút đi Vương Thông Huệ nhìn theo bóng của công tôn Ngọc Sương khuất dần Trong lòng ngồn ngang trăm mối sầu khổ Hai hàng nhiệt lệ lã trã tuôn rơi Lại nói về lãnh như băng Đùng đùng phẫn nộ Cắm đầu mà chạy ra khỏi trạch viện Trong trạch viện mai phục nhiều cao thủ Của huyền hoang giáo Nhưng vì chưa có lệnh của giáo chủ Nên chẳng một ai ngăn cản chàng ta Lãnh như băng chạy một hơi mười mấy dặm Đến một nơi hoang dã không giấu chân người Mới dừng lại Ngẩn nhìn chỉ thấy một cây bạch dương cao to Sừng sững cô đơn giữa chàng cỏ hoang Dưới gốc cây có một ngôi miếu nhỏ đổ nát Sau miếu có một phiến đá lớn bằng phẳng Nghĩ đến diện mạo quái dị của mình Dù là mẫu tử tương kiến Cũng chẳng nhận ra Chàng bất giác dầu dĩ ngẩn mà lên trời Lầm bẩm và nói Lạnh như băng ta sơ nhập giang hồ Thân thế còn chưa đâu vào đầu Đã gặp toàn những biến cố gây gớm Cuối cùng hóa thành kỳ hình quái trạng này Nay biết đi về đâu Bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vọng lại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 Nhưng thanh âm trong trèo lạ thường. Lãnh như băng nhìn soi mói nữ nhân hỏi rằng. Người là ai? Thiếu nữ đáp ngay. Ta không có tính dành. Lãnh như băng hỏi. Tại sao? Thiếu nữ đáp. Ta sinh ra xấu xí nhường này. Phụ mẫu lại đặt cho ta cái tên vừa thanh nhã vừa êm tai Thực khiến ta chẳng tiện xưng rảnh Ngừng một chút lại tiếp lời. Những người trong giang hồ lại đặt cho ta một ngoại hiệu xem ra rất phù hợp với diện mạo này. Đồng bệnh tương lân, lãnh như bằng bất giác nảy sinh hiếu kỷ. Chàng bên nói, ngoại hiệu thế nào? Thiếu nữ đáp, họ gọi ta là âm dương la sát. Lãnh như bằng nghĩ thầm, cái tên ấy xem ra cũng hợp thật. Thiếu nữ đến cách chàng ba thước, thầy lãnh như băng không sợ sệt, thối lùi, thì tự dừng chân, nói tiếp. Ngoại hiệu ấy chẳng đúng với diện mạo đáng sợ của ta, mà còn hợp với tính khí nóng này của ta nữa. Lãnh như băng hỏi, cô nương dễ nổi nóng lắm sao? Âm dương là sát đắp Chẳng những dễ nổi nóng mà còn đã xuất thủ san nhân, nhất là với những nam nữ thiếu niên dung mạo mỹ miểu. Họ đã rơi vào tay ta thì khó bề toàn mạng. Lãnh như băng nói. Điều đó cũng khó trách. Mấy nàm nữ thiếu niên ấy thấy diện mạo của cô nương như thế. Chẳng diễu cợt thì cũng lắc đầu nhăn mặt. Khiến cho cô nương nổi nóng lên chứ dậy. Âm dương la sát mìm cười để lộ hai hàm răng nhỏ đều đặn. Không sai, bọn họ diễu cợt, nhăn nhó khiến tiểu nữ không thể nén được sát cờ. Chắc huynh đài cũng nghĩ như tiểu nữ đầy. Lãnh như băng đáp. Tại hạ khác hẳn với cô nương, tại hạ chưa hề xác nhận. Âm dương la sát nói. Như vậy thì huynh đài quả là người tốt nhất trong thiên hạ này. Lãnh như băng nhớ đến vừa rồi bị công tôn Ngọc Xương dễu cợt. Lại thấy vương thông huệ cười gượng gạo, cố nén thần khí uy khuất của nàng. Thì không nhịn được nộ khí bốc lên đầu, liền nói. Cũng không phải thế đâu Có thể từ nay trở đi Tại hạ sẽ thẳng tay giết người Âm dường là sát tự hồ không chú ý Đến thần sắc của lãnh như băng Vui vẻ và nói Thỉnh danh tính của huynh đại Lãnh như băng đáp Tại hạ lãnh như băng Âm dường là sát nói Lãnh như băng Lãnh như băng Tên này nghe chưa hay Quá thanh nhã Lãnh như băng nói Tính danh chẳng qua là do phụ mẫu đặt ra Còn tùy quá trình sống sau đó Không phải là điều trọng yếu Âm dương la sát nói Nếu lãnh huynh không dân tiểu muội đang ngôn Tiểu muội muốn tặng cho lãnh huynh Một ngoại hiệu rất hay Lãnh như băng hỏi ngay Ngoại hiệu gì Âm dương la sát áp Tiểu muội nửa mắt màu đỏ Nửa mắt màu trắng Gọi là âm dương la sát Lãnh huynh mặt đầy hoa văn quái dị Thật không khá hơn tiểu muội Do đó tiểu muội tưởng lãnh huynh Nên xưng danh là hoa diện la sát đi Lãnh như băng nói Hoa diện la sát Ha ha nghe được lắm Âm dương la sát nói Tiểu muội bình sinh Ngoài phụ mẫu da Chưa hề quan hệ với ai Hôm nay vừa gặp lãnh huynh Đã thấy đúng là chi kỷ Ôi có lẽ tiểu muội quá đa tỉnh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 Ờ, chỉ vì diện mạo tiểu muội từ lúc sinh ra đã khó trồng Bị thế nhân xa lánh Suốt đời chưa hề quan hệ với ai Hôm nay gặp lãnh huynh Bất giác cảm thấy đồng bệnh tương lận Nếu lãnh huynh coi thường Thì tiểu muội xin cáo biệt thôi Thiếu nữ chậm chạp quay người bước đi Lãnh như băng nói Cô nương dừng bước đi Ẩm dương la sát quay người lại Thở dài và nói Hề <cười> Tiểu mụi sống suốt 20 năm trời, hôm nay lần đầu tiên mới nghe có người gọi mình bằng cô nương. Lãnh như bằng nghĩ thầm. Người này thật là đáng thương. Ôi, không chừng lãnh như bằng ta đây từ nay cũng bị người đời lạnh nhạt như họ đối với cô nương này thôi. Âm dường la sát lại nói tiếp. Nếu lãnh huynh chịu kết giao với tiểu muội tiểu mụi nguyện sẽ chia sẻ với lãnh huynh một bí mật lớn của võ lầm.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 Ai luyện xong các thứ võ công ghi trong bổn sách đó Thì sẽ trở thành vô địch thiên hạ Lãnh như bằng nghĩ Ta một thân huyết hải thâm cửu Lai lịch chưa đầu vào đầu Muốn được tội nguyện át phải luyện võ công tuyệt thế mới xong Âm dường la sáp nói ngay Lãnh huynh đã chưa quyết định ngày Tiểu môi cũng không ép Huynh đài cứ suy nghĩ kỹ trong một ngày đi Ngày mai khi mặt trời lặn Chúng ta lại gặp lại Tiểu mội nghe lời hồi đáp của lãnh huynh cũng được Lãnh như băng nói Không cần suy nghĩ đâu tại hạ có thể quyết định ngay lúc này Đôi mắt của âm dương la sát ánh lên nỗi vui mừng khôn siết Đắm đắm nhìn mặt lãnh như băng Lãnh như băng nói Cô nương sinh ra đã có kỳ mạo tại hạ thì bị người ta hủy hoại diện mạo Người đời không hiểu Chỉ nhìn diện mạo mà đối xử Do đó chúng ta vô duyên vô cớ Bị họ xa lánh diễu cợt Nay hai chúng ta tình cờ tương ngộ Nếu có dịp luyện thành võ công tuyệt thế Ấu cũng là đề cao thể diện Cho những người xấu xí trên thế gian Âm dương là sát nói Tiểu muội cũng nghĩ như vậy Lãnh như băng nói Nếu cô nương không ngại Hai ta lấy vầng thái dương làm chứng Thề rằng từ nay coi nhau như huynh muội Âm dương la sát nghĩ một hồi Đáp ngay Có nhau như huynh muội Thì không khỏi có phần thiếu tự nhiên Từ nay trở đi Hai ta xương hô huynh muội họa nạn cùng chia Tương trợ lẫn nhau Không cần giới hạn bởi tình huynh muội Ngừng một chút Đoạn hỏi ngay Huynh bao nhiêu tuổi Lãnh như băng đáp 21 Âm dương la sát nói Thế thì hợp lắm Tiểu mội năm nay cũng 21 tuổi Nhưng không biết lãnh huynh sinh tháng mấy Lãnh như bằng đáp Tháng 4 ngày mùng 3 Âm dương la sát nói Ôi ra thật là bất tiện Mội sinh ngày 4 tháng 3 Hơn huynh đài những 2 tháng Lãnh như bằng nói Cô nương đã lớn hơn tại hạ 2 tháng Thì tại hạ làm tiểu đệ Âm dương la sát cười Ờ, tiểu nữ không hề nỡ lòng chiếm tiện nghi của huynh Thực tình là thế Tiểu nữ thiết tưởng Không nên lấy năm tháng làm căn cứ Chúng ta xưng hô huynh mội là được Lãnh như băng nói Chưa ổn Tại hạ phải gọi cô nương là Thư Thự Âu Dương La Sát nói Vậy tiểu nữ gọi huynh là huynh đệ Lãnh như băng nói Thư Thư đừng có khách khí Có việc gì cứ phân phó cho tiểu đệ Âm dương la sát nhìn trời và nói Huỳnh đệ ta có một việc riêng Chưa mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây Rồi cùng đến nơi vị kỳ nhân tiền bối nọ Tầng cư trú Lãnh như băng đáp Thư thư có việc thỉnh cứ tự nhiên trọ Âm dương la sát hỏi Đêm nay huynh đệ đã có chỗ nghỉ hay chưa Lãnh như băng đáp Chẳng giấu thư thư Tiểu đệ từ giờ phút này không có nơi cư trú nhất định Muốn đi đâu thì đi Thứ thư đang bận việc riêng Tiểu đệ không tiện đồng hành Sẽ tìm một nơi trốn vắng vẻ nghỉ qua đêm Chưa mai hai ta gặp lại Âu Dương làm sát Âu Dương làm sát tợ hồ hiểu được tâm trạng của lãnh như băng mỉm cười cúi đầu hú nhỏ một tiếng Chỉ nghe tiếng võ ngựa dồn rập lại gần Rồi một thớt Tuấn mã Toàn thân lông đen mượt chạy tới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 Nam nữ ngồi như vậy chẳng ra thể thống gì Nghĩ vậy bèn xua tay cười và nói Tiểu đệ không đi đâu Chưa mai chờ gặp thư thư ở đây là được Âm dương la sát nói Được rồi vậy xin cáo biệt Đoạn vùng roi Còn tuột mã phóng đi như bay Thoáng chốc đã mất hút Lãnh như băng nhìn theo thốt lớn Thớt mã tuyệt thật Giữa trốn hoang dã tĩnh lặng, chỉ còn lại trơ trọi một mình chàng. Bóng tịch dương in bóng chàng ngả dài trên lớp cỏ dại. Chàng đưa tay sờ sờ lên mặt, lòng khổ hận không nói thành lời. Chàng lầm lỗi bước đi. Trốn hoang dã này trải rộng mênh mông, ng nhìn không thấy đâu là biên giới. Lãnh như băng cứ để hai chân đưa chàng đi, chàng cần biết đông tây nam bắc. Thân thái do dự của Vương Thông Hoại được chàng coi là bị người xa lánh. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ vừa rồi với âm dương la sát lại khiến cho chàng phát sinh hào tình tráng khí. Muốn dùng võ công để làm thay đổi quan niệm sai trái của nhân gian chỉ căn cứ vào diện mạo mà dùng người. Vầng dương đã lặn, bóng tối bao trùm cảnh vật, lòng dạ dối bầy. Lãnh như băng ngầm mặt, thở dài não nẻ. Đột nhiên cảm thấy bụng đói cồn cào, mới chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì.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 Ai, ai đấy Lãnh như bằng đáp Người lỡ đường quá đói bụng Tới cầu chút thực phẩm thôi Lão nhân đáp Thử cho lão phù Thụ bệnh phải nằm giường thành khách nhân cứ vào Lãnh như băng nghĩ Lão nhân này thật là can đảm Dám ở một mình trốn đồng không mông quạnh Rồi chàng đẩy cửa bước vào Thấy một lão nhân diện mạo ốm yếu Nằm ngửa trên giường Bên cạnh giường đặt một lò than Lão nhân đang ngồi nhòm dậy Chợt thốt lên một tiếng kinh hãi Lại nằm ngay xuống Lãnh như băng ngẩn người Nhớ đến diện mạo xú quái của mình Bất giác thở dài và nói hey, Lão trượng đừng có sợ Lão nhân đáp Giọng yếu ớt người, người là ai Lãnh như băng đáp Tại hạ mặt mày xấu xí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 Bếp ăn ở mé tả thảo thất ấy Lãnh như băng nói Tại hạ thất lễ Đoạn chàng lùi ra cửa sau Bước sang gian bếp ăn Cửa bếp khép hờ Khẽ đầy đã mở ra Bên trong tối mỏ Lãnh như băng căng mắt nhìn Thấy một chiếc bàn Trên có một chiếc lồng bàn Chàng nghĩ thật Chắc là lồng bàn đậy thức ăn Nơi đây hoang vắng Đồ ăn lại khó kiếm Mình ăn xong để lại một lạng bạc cho chủ nhân là ổn. Chàng mở lồng bàn ra. Mỗi thức ăn thơm phức sông lên mũi. Mắt chàng tinh hơn người. mỗi người mùi thì bụng càng cồn cao thêm. Chàng nhìn kỹ. Thấy đồ ăn quá phong phố. Ngoài mấy khúc cá lớn và đĩa thịt to. Còn có một bình rượu. Tức thời chàng ăn lấy ăn đẻ. Hét đến một nửa mâm đồ ăn mới trột dạ. Ở trốn hoang dã này.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 Lão nhân đột nhiên đứng dậy cười ha hạ. Ha. ha ha ha, ô tiểu tử, người ngu quá là ngu. Lãnh như băng hỏi ngay. Lão trượng bảo sao? Lão trượng bèn nói. Lão phu vừa nói thế, người đã tin ngay. Lãnh như băng nói. Lão trượng ra làm bệnh nhân giống như thật, tại hạ áp phải tin. Lão trượng cười vang và nói. Ha ha ha ha Người có biết lão phu là ai hay không Lãnh như bằng lắc đầu Không biết Lão nhân hỏi ngay Giang hồ có một vị đại danh lừng lẫy là tạo hóa lão nhân Người đã nghe qua hay chưa Lãnh như bằng đáp Chưa từng nghe ai nói Lão nhân biến sắc mặt lạnh lùng nói ngay Người đã chưa từng nghe thì để Lão Phu dạy cho ngươi chút kiến thức đầy Lãnh như băng ngầm vận chân khí chuẩn bị, hỏi ngay Dạy bằng cách nào? Lão nhân đáp Thức ăn mà ngươi vừa dùng có tẩm rượu dược độc môn do Lão Phu chế luyện Khi dược tính phát tác, toàn thân sẽ nóng như lửa Trừ giải dược của Lão Phu ra, thế gian không có cách điều trị nào khác đâu Lãnh như băng ngầm vận chân khí Không thấy cảm giác gì lạ Bèn nói Thế thì trong lúc dược tính chưa phát tác Tài hạ muốn một phen sinh tử với lão Lão nhân cười lạnh và nói Ha ha Lão phu cho ngươi xem trước cái này Rồi ngươi đồng thủ với lão phu cũng chưa muộn đâu Lãnh như băng nổi tính hiếu kỳ Xem cái gì Lão ông cầm cây đèn trên bàn Nói ngay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 Sau cửa là một cái ngách khá rộng, nền lát đá xanh, có một dãy người đang nằm ngủ một cách ngon lành. Lãnh như băng nhầm tính, có đến 8 người. Đến người thứ 8 thì chàng giật mình kinh ngạc. Nguyên người ấy mấy tháng nay chàng đã ngày đêm mong nhớ, chính là Lý Tiểu Hổ mà chàng tìm kiếm bấy lâu. Lão Nhân đặt đèn cây xuống và nói Lão Phu cần tuyển lựa 12 đệ tử cho tạo hóa môn của Lão Phu, người sẽ là đệ tử thứ 9. Lãnh như băng cố nén xúc động để khỏi gọi tên Lý Tiểu Hộ. Những ngày qua, chàng đã liên tục gặp bao nhiêu biến cố ngoài dữ liệu, làm cho chàng thay đổi tính khí lạnh lùng, lãnh đạm của chàng không ít. Nhưng lúc này chàng đưa mắt nhìn lão nhân và nói thô nhận đệ tử ắt phải được đối phương đồng ý, nếu tại hạ không muốn trở thành môn hạ của lão trượng thì sao? Tạo hóa lão nhân cười và nói Lão Phu thu nhận đệ tử cho tạo hóa môn hạ Bất cần hỏi đối phương có tình nguyện hay không Nếu đã được Lão Phu tuyển lựa Thì không muốn cũng phải muốn thôi Còn Lão Phu đã không tuyển Thì dù có lại lục khổ sở Lão Phu cũng chẳng thèm nhận cho Biết chưa Lão cười ngả ngớn một hồi Rồi tiếp lời Lão Phu toàn phải cưỡng ép người Làm đệ tử mang về trốn thảo nguyên hoang dã này Này người lại tự động tìm đến Nếu Lão Phu không thu nhận ngươi, hã lại để cho ngươi sơi thịt cá của Lão Phu sao? Lãnh như băng nói. Lão trượng có hết lời thuyết phục, tại hạ cũng quyết không nghe. Tạo hóa Lão Nhân nói. Người đã gia nhập tạo hóa môn hạ, thế còn đi đâu cho thoát đây? Lãnh như băng sớm đã có chủ ý, chàng liền dùng tay tả cắp lý tiểu hộ. Tại hữu hộ thân, tung chân đá một cái vào bức vách thảo thất. Một mảnh vách tức thời vang đi mấy thước Lãnh như băng lao vút ra ngoài Chỉ nghe tạo hóa lao nhân cười lên ha hả Nói vọng theo Ha ha ha ha Nếu không chịu nổi sưa nóng bức Thì mau trở lại đây với lão phụ Lãnh như băng đã vọt chạy khỏi thảo thất mấy chục trường Tạo hóa lao nhân cũng chẳng buồn đuổi theo Chỉ trở lại giường nằm xuống Lãnh như băng chạy được hơn 10 dặm Bỗng cảm thấy đan điền nóng rực lên Lát sau cái nóng đã lan rộng toàn thân Chàng giật mình nghĩ thầm Xem chừng tạo hóa lão nhân không hư ngôn Chỉ e khó chịu được nổi thứ độc nhiệt này Chàng không dám chạy nữa Bèn đặt lý tiểu hổ xuống Ngồi tĩnh tọa vận khí điều tức Hy vọng dùng nội công giải trừ nhiệt độc Nội công của chàng thâm hậu Sau khi vận khí điều tức Quả nhiên dễ chịu hẳn đi Nghĩ thầm Tạo hóa lão nhân dùng lời hù dọa Kỳ dược của lão ta cũng chỉ đến thế mà thôi Ngoài nhìn Lý Tiểu Hổ Thấy sư đệ vẫn nằm ngủ hết sức ngon lành Thì thấy làm kỳ quái Nghĩ thầm Mình cắp hắn chạy hơn chục dặm Sao hắn ngủ say đến như vậy đây Bèn gọi to Tiểu Hổ Tiểu Hổ tỉnh dậy mọ chẳng nghe Lý Tiểu Hổ hồi đắp Chàng đặt tay vào mũi của Lý Tiểu Hổ Thấy hơi thở hoàn toàn bình thường Sợ mạch toàn thân thấy cũng không có gì lạ Thì chàng càng hồ nghi Hắn đã không có vẻ gì Bị trúng mê dược Sao cũng chẳng giống như bị điểm huyệt Sao cứ ngủ say như chết Là thứ chứng bệnh gì đậy Đàng hoàng mang suy nghĩ Bỗng đan điền trở lại nóng giật Lần này khó chịu hơn hẳn lần trước Ruột gan thân như bị lửa đốt Nỗi đau đớn khó diễn tả thành lời Lát sau, đồng nhiệt từ đang điền Sông thẳng lên họng Miệng chàng như ngậm lửa Cơn đau cháy ruột gan Làm cho lãnh như băng không thể ngồi vận khí điều tức Họng thì bỏng rát Chàng bật dậy lao đi thần chí đã bị đồng nhiệt gây nên mê loạn Óc chỉ nghĩ đến chuyện tìm nước uống Chàng cứ vừa chạy vừa hét Nước, nước đâu Đột nhiên có một bóng người vụt đến Tạo hóa lão nhân xuất hiện Chộp lấy tay của lãnh như băng Cười to ha hà hà, tiểu tử, ngươi muốn uống nước phải không? Lãnh như bằng tự nhiên có chút đỉnh tỉnh táo, cảm thấy là mờ có người nói gì đó, bèn cao giọng đáp ngay. Ta khát nước, khát nước. Tạo hóa lão nhân nói, để lão phu dẫn người đi. Lãnh như băng có cảm giác tứ phía, đều nóng như lửa, chai chừng nửa dặm, thấy một vũng nước. Lão nhân buông tay chàng và nói. Nước đó uống đi Lạnh như băng mơ hồ Cảm thấy đó là dòng suối Lội ao xuống Vốc lên uống ẩn ực Bụng đã căng như trống Chàng mới chịu ngừng Cái nóng cháy ruột cháy gan Đã giảm hẳn Thậm trí cũng đã tỉnh táo hẳn Ngần đầu nhìn lên Thấy tạo hóa lao nhân tay chắp sau lưng Miệng cười cười Chàng bất giác kinh hãi Thất thành kêu to Tạo hóa lão nhân Tạo hóa lão nhân mỉm cười và nói Không sai, chính là lão phù Tiểu tử ngươi đã tin lời lão phu hay chưa? Lãnh như băng rời khỏi vũng nước Lên ngồi xuống bãi cỏ, thở dài ủ rũ Tạo hóa lão nhân nói tiếp Ngươi uống đầy một bụng nước thế kia Bất quá chỉ làm tạm thời giảm bớt độc nhiệt Một lát sau sẽ lại nổi cơn nhiệt khác Còn gây gớm hơn nữa Người mà uống nước lắm vào sẽ sinh trùng trướng bụng mà táng mạng, biết chưa Lãnh như băng nhớ đến cơn nóng khủng khiếp vừa rồi, bất giác lạnh sống lưng. Nhưng tinh khí chàng cuột cường, không chịu cúi đầu thua cuộc, chẳng thèm hỏi xin giải dược. Chỉ nghe tạo hóa lão nhân thở dài và nói. Hey, thật là ngang ngạnh, cuột cường. Lãng Phu đã thông nhận 8 đệ tử, mỗi người một tính cách. Lão Phu muốn rằng đệ tử của mình phải có tính cách khác hẳn nhau. Cái tính cuộc cường ngang ngạnh coi thường cái chết của người là thứ mà Lão Phu cần nhất biết chưa Lãnh như băng nói. Tại hạ dù có bị độc nhiệt thiêu đốt thân mình cho chết đi, cũng quyết không làm đệ tử cho Lão trợ. Tạo hóa Lão Nhân cả cười và nói. Lão Phu không muốn hao tâm phí sức bồi dưỡng những kẻ nhập môn mà để cho người khác làm việc đó thay cho Lão Phu.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 Trong bình này có 3 viên đan dược do Lão Phu khổ tâm luyện thành, gọi là tạo hóa hoàn, có thể giải được nguồn nhiệt trong nội tạng. Có điều là khi uống xong, người sẽ ngủ say ly bì như tám người kia. Lúc tỉnh lại, người sẽ quên hết lai lịch của mình và trở thành đệ tử của tạo hóa một. Lão cười ha hả một hồi, rồi nói tiếp. Lão Phu tuy tuyển lượng người, nhưng không hoàn toàn cưỡng bức người làm đệ tử. Nếu ngươi chịu đựng được nỗi đau đớn do đồng nhiệt gây ra mà không dùng đến tạo hóa hoàn Thì đợi sau khi thần chí ngươi tỉnh táo Lão Phu sẽ Thôi, Lão Phu chỉ nói như vậy thôi Nghe hay không tùy ý Lão Phu đi đậy Lãnh như băng như chợt nhớ ra điều gì Cao rộng hỏi ngay Nếu tại Hạ không dùng tạo hóa hoàn kia Thì có chết vì đồng nhiệt không Tạo hóa lão nhân đáp Độc nhiệt phát tác lần sau sẽ dữ dội hơn lần trước rất nhiều Nhưng trong vòng 10 ngày chưa làm cho người ta chết đâu Nếu chết nhanh chóng hóa ra quá tiện nghi xảo Thì còn ai chịu ra làm đệ tử của lão phổ Lãnh như băng hỏi Sau 10 ngày thì sao Tạo hóa lão nhân đáp Cũng khó nói Cho đến nay vẫn chưa có ai có thể chịu được đủ kỳ hạn ấy Lãnh như băng nói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 Tạo hóa lão nhân nhìn theo, gật gồ rồi tán thưởng. Một thiếu niên rất cuột cửa. Lúc này thần trí của Lãnh Như Băng đã tỉnh táo. Chàng trở lại chỗ của Lý Tiểu Hộ, nhưng không thấy Lý Tiểu Hộ ở đó nữa. Chắc là đã bị tạo hóa lão nhân đem đi. Chàng ngần nhìn sắc trời phân định phương hướng, thong thả tìm nơi ước hẹn với âm dương la sát. Chàng hiểu rằng đồng nhiệt trong nội tạng có thể phát tác bất cứ lúc nào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 Nhanh chóng lan khắp châu thân Lục phủ ngũ tạng điên đảo Lãi như băng vẫn khởi công lực toàn thân đối kháng Với thứ kỳ nhật đang lan truyền thần tốc kia Đây là một trận đấu vô cùng quyết liệt Nhưng chàng cảm thấy cái nóng càng lúc càng lợi hại Ruột gan như bị lửa theo đốt Mồ hôi vã ra như tắm Chàng dầu dĩ nghĩ thầm Độc nhiệt quá mạnh Đã vượt qua sức chịu đựng của con người Dù võ công của ta có cao hơn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 Trải qua không biết bao lâu, trong cơn mơ hồ, chàng phản phất hình như âm dương lan sát đang dờ tay vào mặt chàng, rồi lại nghe tiếng cười ha hả của tạo hóa lão nhân vang lên. Chàng bàng hoàng mở mắt ra, công tôn Ngọc Sương đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Lãnh như băng vội vàng bật dậy, chàng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, ngầm vận nỗ lực thấy có phần hùng mạnh hơn trước. Chỉ nghe công tôn Ngọc Sương cất tiếng hỏi rằng. Lãnh huynh hiện tại cảm thấy thế nào? Lãnh như băng chưa biết trả lời sao Bỗng nhớ đến khuôn mặt của mình Nộ khí bốc lên lạnh lùng và nói đã tạ cô nương đã quan tâm Sẽ có ngày tay hạ trả mối nhục này Công tôn Ngọc Xương bật cười và nói Mối nhục sao? Huynh nói gì vậy? Huynh hãy đến vũng nước bên cạnh Nhìn thử chân diện mục của mình xem sao Lãnh như băng nghe nàng nói như vậy thân trí mơ hồ không hiểu gì cả. Đột nhiên, ngay lúc ấy, một luồng ám kình đẩy mạnh lạnh như băng cho giật sang bên tả mấy bước, vừa hay lại đến ngay vũng nước. Lãnh Như Băng bất giác rững người, khuôn mặt in dưới kia không phải là diễn mục trước kia của chàng hay sao? Vậy là thế nào? Lại nghe Công Ngọc Sương nói. Lãnh huynh đã nhìn kỹ chưa? Việc này ta chỉ hí lộng huyền hoang giáo chủ để thử coi mối chân tình của nàng ta là chân hay giả mà thôi Ngừng một chút công tôn Ngọc Sương lại thở dài và nói hey, Ôi thế sự mông lùng Lãnh huynh ta có vài lời tâm huyết không biết lãnh huynh có muốn nghe hay không Lãnh như băng từ lúc lấy lại chân diện mục của mình Thì cả tâm hồn sảng khoái, thần thái vui tươi Lúc này nghe công tôn Ngọc Sương hỏi Chàng từ tốn và nói Cô nương cứ nói Tài hạ xin tâm lĩnh đẩy Công tôn Ngọc Sương Nghiêm giọng nói ngay Kể từ khi gặp Vương Tích Hương Và sau khi đại hội liệt phụ chủng Thì lòng ta đã ngồi lạnh Quán thù của song thân năm xưa Thật ra phụ mẫu ta cũng có lỗi phần nào oan gia nên cởi không nên kết Ta không phải là con người tàn ác Nếu không ta đâu có chịu với Vương Tích Hương Là trong 3 tháng không sát hại một ai Nói đến đây, nàng dừng lại, nghẹn ngào tiếp lời. Mai hoa môn kể từ nay không còn nữa, bốn chữ mà ta vẽ lên mặt huynh, cơ khổ lênh đênh, đó chỉ là cuộc đời tà. Xin chúc phúc cho huynh cùng Huyền Hoàng giáo chủ và Vương Tích Hương cô nương. Ấm Dương La là ta, Tạo Hóa lão nhân cũng là ta. Cơ khổ lênh đênh kiếp người là như vậy đó. Lời nói của Công tôn Ngọc Dương còn đang vang vọng bóng hình của nàng ta đã khuất nơi xa l như băng cúi đầu chầm mặt những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ chàng không tin đó là sự thật nhưng có điều chàng tin là từ nay Giangg Hồ Võ Lâm sẽ không còn sóng gió nữa